Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Người kia tiếng rất là do đo Đây là thói quen của bọn họ Lại không có hàm ý gì đặc biệt Chẳng qua bọn họ không cùng hắn tranh luận Hắn đã bị độc tố tình yêu ăn mòn Đến mức đầu óc không còn bình thường Cái tên gia hòa này Rất là có cai thông Chỉ hỏi một câu Nên sừng hồ như thế nào đây Chị sâu Cả hai cùng nhăn mặt Nghe cứ như gọi một người trung niên vậy Tâm tâm nhà đầu nhỏ hơn bọn họ mỗi người 6 tuổi. Một người 5 tuổi, chị dâu có phải là cố ý làm cho cố già đi không? Nói như vậy cũng có đạo lý. Hắn tiếp nhận lời phê bình của cậu, rồi sau đó lại thêm một câu. Vậy thì chị dâu nhỏ. Trợn tráng mắt, làm sao mà hắn có phải nhắc lại từ chị dâu mãi như thế chứ? Bọn họ cùng tâm tâm nhà đầu có cần phải khách khí như vậy hay không? Chẳng qua lúc này đây, hắn còn biên biết làm cho hai người kia dị nghị điều gì. Chuyện này như vậy đã được định án. Sau này bọn họ chỉ có thể gọi vợ hắn là chị dâu nhỏ Tuy rằng bạn tốt nói đúng cực kỳ Nếu như muốn thắng được tâm của mỹ nhân Vậy thì trước hết phải nghĩ ra biện pháp đạt động tâm của người ta Nhưng lời tần dương động chạm đến tống ánh tâm Toàn sự tình phát triển đã thay đổi Đây là cái gì? Ví dụ đầu tiên là vốn hắn muốn mời gia nhân Đến một bữa ăn tối giữa anh nến lãng mẳng Nhưng cuối cùng lại biến thành bắt buộc Nhưng loại tình huống này cũng không nghiêm trọng Khi bọn hắn đến khách sạn riêng thị Đâm thang máy cẩn cấp lên tầng cao nhất, đứng ở cửa phòng tầng tài chết dùng, bị kịch của hắn mới chính thức phát sinh. Lội Tần Dương, anh muốn chết hả? Cô không hăng đá vào chân hắn một cái, hắn quá đau nên ngồi xồm xuống. Tại sao em cứ sử dụng bạo lực với tôi như vậy chứ? Hắn không thể tưởng tượng nổi mặt trần mắt nhìn cô. Anh nghe rõ cho tôi, tôi không phải làm loại phụ nữ tùy tiện. Anh đừng mơ tưởng dùng cách đối phó với những người phụ nữ khác để đối phó với tôi. Cẩn thận, tôi đã rơi cái mạng của anh đó. Mà kệ lời này có phải là nói nhầm hay không? Cô thật sự rất muốn dẫm đạp lên hắn một phen, Cái tên hỗn đản này không ngờ lại mang cô tới phòng khách sạn. Mấy ngày nay, cô bị những lời hắn nói làm cho phát điên lên trời. Rốt cuộc là cô muốn bắt đầu lại với hắn hay không đây? Đối mặt với sự cự tuyệt của cô, hắn có vương tha hay không? Cô sợ sự truy đuổi của hắn, rồi lại mong chờ hắn làm cho cô không thể chống đỡ. Cô vân vân lưỡng lự không đưa ra nổi quyết định. Tần dừng sắp phát điên, thì ngày hôm nay hắn có trọng tác, không nghĩ tới hắn lại đưa cô tới nơi này, là muốn ức hiếp cô sao? Dồn dày mất một hồi lâu, lời tần dương cũng phản ứng lại. Em đang nghĩ cái gì thế? Chúng ta tới nơi này ăn cơm không phải là tới nơi này thuê phòng. tôi đợi rồi, trong đầu hắn có tránh khỏi sẽ xuất hiện hình ảnh xác sụp, đường dưới ánh đèn trưa sáng hừng hực, có rượu nguyên chất trở hứng, hai người hợp tình hợp lẽ, nằm nữ hoàn ái trên giường một cách thịt lợi, Hết thảy đêm nay sẽ trở nên cực kỳ hoàn mỹ. Đương nhiên điều này chỉ là ảo tường mà thuê. Làm sao dám vọng tường là cô ấy dễ dàng lừa gạt như vậy được chứ? Chỗ này là chỗ ăn cơm sao? chồng chẳng khác gì là phòng cho thuê cả. Tổng mạnh tâm lại cho rằng hắn nói sao, nhưng cầu khí rõ ràng đã diệu đi. Tôi đặt tiệc ở trong phòng này, để một lúc nữa sẽ có người phục vụ của khách sạn phục vụ cho chúng ta. Người phục vụ khách sạn đương nhiên không có khả năng phục vụ từ đầu đến đuôi. Chẳng qua việc tương đối trọng yếu. Là hắn trước tiên nên chứng minh mình trong thạch Nghe thấy vậy cô ngượng ngùng đào mặt Tại sao anh không nói rõ ràng ngay từ đầu chứ Đàn ông dũng phụ nữ tới những nơi như thế này Hầu hết đều là có ý đồ bất chính cả Người bình thường đều đã có ý nghĩ kỳ quái này rồi Hơn nữa tại sao anh lại muốn dùng bữa tối Ở một nơi như thế này chứ Chỗ này có thể quan sát được cảnh đẹp ban đêm của Đài Bắc Chúng ta sẽ không bị ai quấy rầy cả Thoải mái mà thưởng thức bữa cơm Nhật Thiên nề mặt em nên mới quyết định cho tôi mở chỗ này đó Thật là xin lỗi, tôi đã hiểu lầm anh rồi Tôi không nghĩ ra được điều này Quên đi Em không cự tuyệt tôi thì đi vào cùng ăn cơm chứ Bữa cơm này bọn họ ăn thật sự là rất hứng thú Nhưng không khí trên Thiếu đi sự mong chờ ban đầu của hắn Cho nên đối với hắn mà nói Chính là sự thất bại thảm hại Chiều thức sống nhau làm đi làm lại Sẽ là vô nghĩa Và lại phòng ngự trong tim cô cường đại như vậy Cho dù hắn được xảy trước Và có cơ hội đánh vào nó Nhưng có bảo toàn vận mệnh sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Chuyện này khiến hắn ghi nhớ rõ một điều, tổng Anh Tâm không phải là kiểu phụ nữ trước kia hắn thường lui tới, chịu bài bố dễ dàng như vậy đối với cô, hắn bỏ đi một bộ dạng nam nhân ngây thơ, bởi vậy, hắn đưa ra một bó hồng đỏ rực tuyệt đẹp, hoàn toàn không nghĩ tới, hắn lại mang đến bi kịch cho một người. Làm cái gì vậy chứ? Khẽ lùi về phía sau một bước, tổng Anh Tâm nhìn bó hoa hồng đặt ở trên tay hắn mà nhịn không được nhíu mày tặng em. Lôi tần dương cũng không nhịn được mày nhúm mày. Đây là phản ứng kiểu gì vậy chứ? Hắn còn tưởng rằng cô thích hoa hồng, nhưng nét mặt của cô vì sao lại giống như nhìn thấy một con quái vật đáng sợ? Anh tặng hoa cho tôi để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.